Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 373 sinh liệt sửa giao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến tai. Đám tu sĩ chẳng qua, chỉ là một đám ô hợp, không biết phối hợp với nhau. Còn âm hồn sửa vật, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn nữa số lượng lại nhiều gấp đôi. Cho nên cơ hồ không cần đánh cũng biết rõ thắng thua. Nhất là rượu dao kia lại càng hung áp dị thường. Mỗi một khẩu âm khí. Phun ra lại khiến cho vô số tu sĩ bị đánh cho tan xương nát thịt. Tình thế không khả quan. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua liền thu được cảnh tượng xung quanh. Vào đầu. Thân hình chợt ló đã phóng tới bên cạnh một rượu dao gần đó. Quái vật. Kia phản ứng cũng rất nhanh. Vung đuôi thành một bóng đen thật lớn. Đánh về phía Lâm Hiên. Muốn chết, trong mắt thiếu niên không hề sợ hãi, vươn tay tạo thành một quái thủ. Dài chừng 7-8 trượng dễ dàng chụt lấy đuôi vườn dao Vườn giao tự nhiên không cam lòng chịu khuất phục, nó quay đầu phun ra. Một quang trụ màu đen. Khoảng cách hai bên chẳng qua chỉ hơn 10 trường mà thôi, khoảng cách. Ngắn như vậy thì công kích có thể nói chỉ chốc lát là tới. Đổi lại là. Một tu sĩ ghét đan kỳ khác thì có lẽ là có thể đỡ được. Nhưng nhất định. Cũng phải luống cuốn tay chân một phen. Nhưng Lâm Hiên lại không như thế. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Trong giây lát đã bay ra xa mấy trường. Hắc sắc quang chủ kia vừa lúc. Sượt qua người. Tốc độ của loại thân pháp này tuy rằng không nhanh như thuấn di trong. truyền thuyết nhưng quả thật cũng có một không hay. Đúng là bí pháp. Trong cửa thiên huyền tông Lâm Hiên lại bắt quyết niệm thần chú, lại một quái thủ thật lớn hiện. Lên, lập tức chụp ngay cổ vườn giao. Sau đó cùng với bàn tay khổng lồ đang nắm đuôi quái vật dùng sức. Một, âm thanh xương vỡ vang lên thảm liệt cùng với tiếng kêu thảm thiết của. Vườn giao quái vật kia đã bị xé thành hai đoạn. Tu sĩ ghét đan kỳ có thể thắng vườn sao cũng không có gì kỳ quái. Nhưng, phương pháp này lại quá mạnh mẽ làm cho hai bên đang đang đấu đều bị chấn nhiếp, bất luận là tu sĩ nhân loại hay âm hồn dược vật cũng đều trợn mắt há mồm, không hẹn mà cùng dừng tay. Bọn họ sững sờ nhưng Lâm Hiên vẫn không hạ thủ lưu tình, tay áo phất. Một cái xuất ra bảy tám đạo kiếm khí xuyên thủng mấy lệ dược, trong tiếng kêu gào thảm thiết, những dược hồn đến từ u minh địa phủ đó liền biến thành một luồng khói nhẹ lần này âm hồn xung quanh đều xôn xao trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi chậm rãi lui về phía sau đa tạ tiền bối giải vây một tiếng nói trong trẻo truyền đến tai lâm hiên quay đầu lại thì nhìn thấy đúng là sở chu đang chủ trì trận pháp khác với đám tu sĩ ô hợp để tử sở ra phối hợp hết sức ăn ý mấy người kết thành một kiếm trận nho nhỏ cùng lệ phuộc chiến đấu nửa ngày vẫn chưa thấy mệt ngược lại còn giết được hai lệ duyệt. Đến lúc này còn khách khí làm gì? Lâm Hiên nhìn hắn một cái sở. "Chu, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp để tập hợp các đáo hữu khác tạm." Thầy rút lui về phía sau ba dặm. Rút lui về phía sau ba dặm trên mặt Sở Chu hiện lên một tia kinh ngạc. "O, quờ, quờ, hờ. Chủ trận tuy rằng bị đối phương công phá nhưng nơi này vẫn còn. Trong phạm vi yến cầu tốc. Vẫn còn vô số tiểu cấm chế. Đối phương thí. Mạnh nên không thể liều mạng. Dù sao chỉ là kéo dài thời gian. Bởi vậy. Nên để mọi người dựa vào cấm chế mà chiến đấu. Nhưng thời điểm rút lui. Nhất định phải cẩn thận. Nếu không thì sẽ tan tác. Lâm hiên chân. Thành sẵn sò. Tiền bối yên tâm. Vãn bối sẽ cẩn thận. Nhất định sẽ không làm cẩu Thả. Sở chu thi lễ vớ ngực cam đoan. Thế thì tốt. Lâm Hiên gật gật đầu không nói thêm gì. Sở ra không hổ. Là gia tộc tu tiên đệ nhất U Châu tùy tiện một đệ tử trúc cơ kỳ cũng Có đảm lược, gặp nguy không sợ hãi, khó trách lại hưng thỉnh như thế. Cho dù là danh môn đại phái cũng rất ít nhân tài như vậy. Thời gian quý giá, sau khi phân phó xong Lâm Hiên cũng không chỉ hoãn. Thân hình chợt lói lên đã biến mất không thấy bóng dáng tiếp tục đánh về phía một ruộng giao khác, so với âm hồn thì loại quái vật này lợi hại hơn nên phải tiêu diệt. Đầu tiên, nhưng bay được nửa đường thì Lâm Hiên đột nhiên nhíu mày, không hề có dấu hiệu liền độn quang bay xuống, đồng thời điểm một ngón tay lấy ra. Cổ Thuấn chắn trên đỉnh đầu, cơ hồ cùng lúc đó có một cánh tay thô đen đánh xuống nhanh như tia. Chớp, hồng mang chợt lóng đã bị cổ Thuấn đón đỡ. Lâm Hiên quay đầu lại trong vòng trăm trưởng không có bất cứ thứ gì. Vừa rồi thấy hắn dùng thủ đoạn xét đánh giết sinh liệt vượt giao cho. Nên những âm hồn khác sớm đã tẩu tán. Như thế nào các hạ đã ra tay đánh lén mà còn không dám hiện thân ư. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn về một hướng phía bên trái ánh mắt lạnh. Như băng. Di một âm thanh hơi khàn khan vang lên. Sau đó dự vụ nồng đậm tỏa. Ra khắp nơi, chỉ chốc lát đã bao phủ thành một khối lớn. Lâm Hiên nhíu mày nhưng vẫn không ra tay. Như thế nào ngươi lại phát hiện ra ta, phương pháp ẩn nấp của ta cho. Dù thần thức tu sĩ ghét đan hậu kỳ cũng không thể nhìn ra a. Từ trong, trung tâm dự vụ có một bóng đen cao lớn, Lâm Hiên tập trung nhìn lại. Thì phát hiện đó là một trong tam đại dự vương, mặt mũi hung tợn tóc, tai bù sụp. Kết đan hậu kỳ, các hạ cũng quá tự đại rồi, bất quá chỉ là chút tài. Mọn mà thôi. Trên mặt lâm hiên lộ ra một tia khinh thường. Ngươi hình như là nhân vật lớn, bổn vương không muốn giết hạng người. Vô danh, ngươi là tu sĩ môn phái nào thì hãy xưng tên ra. Hỏa linh môn Lý Diệu Thiên. Còn các hạ là ai? Lý Diệu Thiên. Chưa nghe bao giờ. Khuôn mặt giữ tợn của dưỡng vương lộ. Ra vẻ ngoài ý muốn Tiểu tử này đầu tiên dễ dàng diệt sát khô lâu Sau Đó lại là sinh liệt vượt giao Thần thông hơn xa tu sĩ ghét đan kỳ bình Thường cho nên mình mới tự ra tay đối phó Vốn cho rằng đối phương có Thần thông phi thường như thế Thì tất nhiên phải là tu sĩ rất có danh Khí Nhưng không nghĩ tới lại chưa nghe qua bao giờ Chẳng qua hắn cũng không hàm hồ Nghe răng cười bổn vương là đệ tử Của lệ thiên rượu đế, tên là huyền thực rượu vương. Ở âm ti giới, hung rượu có đại thần thông đều tự đặt tên cho mình cũng. Giống như tên của nhân loại. Mà huyện thực rượu vương này lại có thân phận không nhỏ, chính là thân. Chuyện đệ tử của lệ thiên rượu đế, thần thông bảo vật đều hơn xa lệ rượu. Bình thường, thấy lâm hiên có thần thông không nhỏ cho nên hắn mới tự ra đối phó. Tiểu tử gặp ta thì coi như máng ngươi xui xẻo rồi. Muốn đánh thì đánh. Cần gì phải dài dòng Lâm Hiên cũng không muốn ở. Chỗ này trì hoãn. Hiện tại tình thế bất lợi bên phía tu sĩ phải có. Người chủ trì đại cục nghĩ tới đây Lâm Hiên hít vào một hơi hé miệng. Phun ra một viên châu màu đỏ. Đột nhiên ngọn lửa ở phía ngoài bùng cháy hóa thành một hỏa cầu to. Bằng chậu rửa mặt mang theo đuôi lửa thật dài bay về phía đối phương. Huyền thực dù vương biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại còn động thủ trước. hắn giơ tay bắt quyết niệm chú, đồng dạng từ trên trán cũng bay ra một viên châu lớn như long nhãn. Chẳng qua viên châu này màu đen, trên mặt hiện lên ma chơi yêu dị gào, thét bay qua muốn cắn nuốt lâm hiên.